Bách luyện thành tiên. huyễn Vũ. Chương 26 cây dược giản. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Nửa ngày sau, một đạo độn quang hạ xuống một vùng hoang nguyên quang hoa tán đi từ bên trong lộ ra một thiếu niên tầm 20. Lúc này đã là ban đêm, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn hoang sơn phía xa xa. Trên sơn giấy chạy dài không thấy cuối là rừng cây rậm rạp. Cây dược sản đại danh đỉnh đỉnh nằm ở bên trong này Khuê dược sản tại Duyên Châu là mảnh đất hung hiểm vì không ít sao Huyệt yêu thú ở nơi này Nhưng có nguy hiểm thì cũng có thu hoạch yêu Thú rất đáng sợ nhưng toàn thân chúng đều là bảo vật Yêu đan có thể Làm tài liệu luyện chế các loại đan dược tăng tiến tu vi Nanh nha lợi Trào cùng xương cốt phẩm chất cao có thể dùng làm tài liệu luyện chế Linh khí Pháp bảo, vì vậy có không ít tu tiên giả tới đây tới nơi đây, người chết vì tài. Chim chết vì mồi, số lượng tu sĩ vẫn lạc ở đây trong trăm ngàn năm qua. Nhiều không thể đếm nổi. Lúc này Lâm Hiên lấy từ trong người ra một bình ngọc, uống một ngụm Nhỏ lục dịch hồng lang thảo ẩn giấu tu vi, sau đó tìm một chỗ khá bí. Mật khoanh chân đà tỏa. Một canh giờ sau thể lực và pháp lực đều bổ đầy. Lâm Hiên bắt đầu cẩn. thận di chuyển tới khuê dược sản. Với tu vị hiện nay của hắn thi triển. Ngự phong thuật tốc độ cũng rất nhanh. Địa hình của cây dược sản rất kỳ lạ chỉ có một lối vào. Nơi đây vốn. Thuộc phạm vi của hỏa linh môn nên đã bị bọn họ thiết hạ cấm trí cẩn. Mật thủ hộ. Yêu thú cùng linh thảo bên giá trị không nhỏ. Đương nhiên môn phái này. Sẽ không thể để tu sĩ khác tùy ý đi vào thu hoạch. Cửa vào đã bị thiết hạ trận pháp đáng sợ Chỉ đại cao thủ ngưng đan kỵ Mới khả năng xông vào Còn tu sĩ cảnh giới thấp hơn hơn muốn vào chỉ Có một phương pháp duy nhất là thông qua truyền tống trận Phụ cận truyền tống trận đều có tu sĩ hỏa linh môn canh giác Trong đó có một cao thủ trúc cơ kỳ Đây là manh mối mà Lâm Hiên đã mất 3 ngày Mới trinh sát được nơi đây trong phạm vi của môn phái đối địch nên hắn hành sự vô cùng cẩn mật nếu mạo hiểm xông vào cây dược giản thì có thể bị tu sĩ hỏa linh môn tiêu diệt lúc này lâm hiên muốn vào thật khó mấy ngày nay hắn nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra diệu kế thích hợp có thể quan sát được ở lối vào là do thần thức lâm hiên cường đại còn hơn với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ một chút chứ nếu tu sĩ linh động kỳ đại viên mãn khác thì đã bị phát hiện ra bóng đêm buôn xuống lâm hiên vẫn một bên quan sát đột nhiên một đạo độn quang màu đỏ xuất hiện phía chân trời một lát sau hạ xuống gần truyền tống trận quang hoa tán đi từ bên trong hiện ra một trung niên khoảng chừng tứ tuần dâu dài ba tấc dáng vẻ tiên phong đạo là tu sĩ hỏa linh môn sư thúc Mấy đệ tử đang thủ hộ tại trung quanh truyền tống trận vội. Đến cung dính hành lễ. u v -qu -qu -m. Người trung niên kia gật đầu thần sắc như thường. Ha ha tiền sư huyên, huyên đến đây có phải định vào thuê dược giản. Hái linh thảo. Lão cao thủ hộ thủ trúc cơ hỏa linh môn cười cười lấy. Lòng. Chỉ thấy lão họ tiền đứng ở trên truyền tống trận một đảo bạch quang. lói lên đến khi mở đi thì thân ảnh của lão đã biến mất từ lúc nào Nhìn thấy cảnh này trong lòng Lâm Hiên khẽ động Chắc là thấy người trong môn nên đám tu sĩ ở đây không linh nhãn thuật Xem xét thân phận vì sợ bất kính Có lẽ hắn mạo hiểm thử một lần xem sao Lâm Hiên đã tính rất kỹ thực Lực đám tu sĩ ở đây dù sao nếu bị phát hiện thì hắn sẽ thi triển ngự Khí phi hành mà chạy Cho dù là cao thủ trúc cơ cũng khó đuổi, mà huống hồ bọn họ còn phải thủ hộ nơi đây nên không thể truy đuổi tận. Tuyệt được. Tính vậy Lâm Hiên xoay người rời đi nửa canh giờ sau quay về lúc này. Hắn đã đổi thành trang phục của hỏa linh môn, hắn lấy lục dịp hồng. Lăng thảo ra uống một chút rồi thi triển thiên ma nghĩ dung thuật. Toàn thân bị bao phủ bởi một đoàn bạch khí, sau khi tán đi thì dung. mạo Lâm Hiên đã hoàn toàn thay đổi. Chuyến đi khuê dược sản lần này Lâm Hiên đã chuẩn bị rất đầy đủ đặc. Biệt là thông tin về cao thủ trúc cơ kỳ của hỏa Linh Môn đã được hắn. Đem ghi lại vào một ngọc sản. Hiện tại dung mạo của hắn của một trưởng lão họ Trần. Tham kiến Trần Sư Thúc. u v k q m Lâm Hiên gật đầu ngửa mặt tỏ vẻ kiêu ngạo. Sư Thúc đỉnh vào khuê dược sản hái Linh Dược. Lời thừa Đối với tính cách của các trưởng lão Linh Hỏa Môn Lâm Hiên cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Vị trần trưởng lão này nổi tiếng là tính tình cô tịch, hỷ nộ thất thường. Mấy đệ tử cấp thấp thủ hộ truyền tống chẳng đâu dám chấm trễ càng. Không có can đảm dùng linh nhãn thuật tra xét. Lão mà không vui chính là bọn họ chúc phải họ lớn. Còn lão trúc cơ kia thì cũng cười cười. Lấy lòng. Xem ra Lâm Hiên đã đặt cược đúng chỗ. Mấy đệ tử Linh Đồng Kỳ cấp thấp. Đưa hắn đến truyền tống trận rồi rót pháp lực vào cả truyền tống trận. Sáng bừng lên đến khi bạch quang tiêu tán thì thân ảnh Lâm Hiên cũng đã biến mất. Sau một trận trời đất quay cuồng cảnh vật mơ hồ rồi cũng rõ trở lại. Lâm Hiên cẩn thận nhìn bốn phía đánh giá. Hiện hắn đang đứng trên một. khu đất chống trung quy u a n hơ lơ a rừng cây rậm rạp che kín lối ra. Thân hình Lâm Hiên khẽ nhoáng lên đã biến mất tại trong rừng cây rậm rạp. Ước chừng nửa canh giờ sau, một mảng bạc quang trói mắt hiện lên tản ra linh lực kinh người, sau khi tán đi hiện ra gần 100 tu sĩ. Mấy người đằng trước khí vũ bất phàm chính là tu sĩ trúc cơ kỳ. Phía sau có gần trăm đệ tử tu vị trên tầng 5 linh động kỳ, tay áo. Của mỗi người đều theo một ngọn hỏa diễm rất sống động Đây đều là đệ đề. tử tinh anh của hỏa linh môn. Các ngươi dựa theo sự phân phó của ta mà hành sự một hoàng bào lão. Giả sắc mặt hồng hào ra lệnh. Vâng trưởng môn. Chúng đệ tử khom người hành lễ vẻ mặt vô cùng cung kính. Lão giả này chính là trưởng môn hỏa linh môn thanh linh chân nhân. Sau đó các đệ tử liền thi triển thần thông hóa thành các quang ảnh rồi. Biến mất tại trong rừng cây. Những đệ tử linh động kỳ này không ngờ đa. Số đều có được linh khí không thì cũng là phi hành phù vô cùng chân, quý. Từ điều này có thể thấy được chỗ bất phàm của bọn họ. Mấy vị sư đệ chúng ta cũng đi thôi. Trừ đệ tử bổn phái thì tất cả. Các tu sĩ trong khuê dược sản đều giết sạch nhổ cỏ tận gốc, không để. xót một người sư huynh làm vậy dường như không thỏa đáng một tu sĩ trung niên tứ tuần do dự nói mặc dù cây dược sản bị chúng ta phong bế lối vào nhưng những tán tu trung lập chỉ cần giao nộp đủ tinh thạch thì cũng cho phép họ tiến vào nếu bây giờ mạo muội hạ sát thủ đúng vậy sư huynh cho dù tán tu chết cũng không sao song trong này còn có nhiều kẻ thuộc liên minh chúng ta nếu giết hết thì sẽ khiến Đám người đó chỉ trích. Tu sĩ trúc cơ kỳ khác cũng khá lo lắng. Lời của sư thúc các ngươi không nghe sao. Sắc mặt thanh linh chân. Nhân trầm xuống. Bảo vật xuất thế sớm hơn dự đoán mấy năm khiến chúng ta đành phải làm. Vậy tuyệt không thể để vật kia rơi vào tay kẻ khác hoặc để tin tức bị. Lan ra ngoài nên chỉ có thể giết sạch các tu sĩ bên trong diệt khẩu. Các ngươi yên tâm có được vật đó thì bổn môn sẽ là bá chủ dương châu. Thuận ta thì sống nhịp ta thì chết. Không cần sợ môn phái khắc ghi. Hận chuyện hôm nay mà trả thù Nghe lời ấy vẻ lo lắng trên mặt các tu sĩ trúc cơ kỳ khác cũng tan đi. Sư thúc kia tất nhiên là vị cao thủ ngưng đan kỳ duy nhất của bổn môn. Vì sự tình hôm nay mà đã chuẩn bị hơn 10 năm. Không ngờ tới bảo vật. xuất thế sớm hơn. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất Trượng phu, mấy tu sĩ trúc cơ kỳ, đảo mắt nhìn nhau rồi hóa thành vài đảo hào quang biến mất trong rừng, cây, thanh linh chân nhân vẫn không động thân tuy trước mặt mấy vị sư đệ. Lão tỏ ra vô cùng tự tin nhưng cũng biết việc này vô cùng nguy hiểm. Nếu thành công thì thực lực bổn môn sẽ áp đảo phiêu vân cốc xưng bá, giới tu tiên giới xuyên châu. Nhưng một khi thất bại sẽ thành tấm bia. Khiến chúng nhân chỉ trích thành công địch cả của tu tiên giới nơi. Đây, hỏa linh môn tuy mạnh nhưng lúc đó rất có khả năng suy vong. Sư thúc, chỉ mới ớm lời còn thân là trưởng môn quyết định cuối cùng là ở lão. Trở thành nhất đại tôn sư được hậu thế kính ngưỡng hay là kẻ tội đồ. Khiến môn phái truyền thừa mấy ngàn năm suy đổ. Thanh linh chân nhân đứng tại chỗ. Là một cao thủ trúc cơ hậu kỳ. Trưởng môn một phái tâm trí lão vô trầm mùn xong tê nước cờ này thật. Quá hung hiểm khiến lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Một lát sau vẻ mặt do dự của lão dần tan biến. Tên đã bắn đi không thể. Trở lại. Việc tốt nhất là giết sạch toàn bộ tu tiên giả trong khuê dược. Giản này. Thân hình thanh linh chân nhân khẽ nhoáng rồi cũng biến mất. Trong rừng cây rậm rạp. Lúc này Lâm Hiên đứng phía trước một gò đất nhỏ bên cạnh hắn có một khối thi thể đệ tử hỏa linh môn dưới ngực máu thịt bầy nhầy dường như bị lợi trào xé sách. Lâm Hiên im lặng một hồi lâu. Khuê dược sản vô cùng hung hiểm tuy có rất nhiều linh dược kỳ thảo nhưng cũng là xào huyệt của yêu thú. Trong tay thi thể đệ tử hỏa linh môn kia còn đang cầm một tấm phù vẻ mặt hoảng sợ. Bên cạnh thi thể còn có một trái quả nhỏ màu đỏ tươi Lâm Hiên nhận ra đây chính là hồng lộ quả Một trong những dược liệu Để luyện chế tẩy tuổi đan Xem ra người này là tới khuê dược sản hái Dược thảo mà chết trong miệng yêu thú Tử trạng bi thảm của kẻ này khiến cho Lâm Hiên không rét mà run cảm Nhận được sự hung hiểm bên trong khuê dược sản Khẽ khom lưng Lâm Hiên gỡ lấy túi chứ vật trên thi thể Sau đó hắn lấy ra từ trong người một cái túi linh thú ném lên không trung Một con yêu thú nhỏ giống như một con thỏ từ bên trong chạy ra. Có điều con thú này có ba mắt. Đây chính là hạ phẩm yêu thú cấp 1. Linh thảo thú yêu thú này không có năng lực chiến đấu song đối với các loại kỳ hoa. Dì thảo dược liệu chân quý lại có sự mẫn cảm rất mạnh. Các môn phái tu tiên tử dưỡng không ít. Trước khi đến đây hắn đã mua nó. Tay phải Lâm Hiên khẽ phất, một đạo bạc quang từ trong tay bay ra đem. Linh Thảo Thú bắt lại, sau đó hắn cắn đầu ngón tay để một giọt máu. Huyết rơi lên trên trán Linh Thảo Thú. Nghi thức nhận chủ chấm dứt Lâm Hiên nhẹ nhàng khẽ vuốt ve Linh Thảo. Thú một chút, con thú nhỏ nhanh chóng chạy về hướng Đông Nam. Khói miệng Lâm Hiên khẽ cười, đương nhiên hắn không chạy loạn trong. Khuê dược giản này như vậy chưa tìm được linh thảo đã rơi vào trong. Miệng yêu thú. Có linh thảo thú đi tìm Ngân Nguyệt Hoa. Lưu huỳnh thảo dễ dàng hơn. Một chút. Mà lúc này trường giết chóc đấm máu cũng bắt đầu. Tại các nơi trong. Khuê dược giản để tử hỏa linh môn ra tay tấn công các tu tiên giả đăng. Ở nơi đây. Chiến cuộc đang nghiêng về một bên. Hỏa linh môn phái ra toàn bộ các. anh đi có trang bị kỹ càng những tán tu chung lập cùng đệ tử của các môn phái đồng minh đều không ngờ hỏa linh môn đột nhiên trở mặt bị đối phương tập kích thương vong thảm trọng cứ vài ba đệ tử linh động kỳ của hỏa linh môn hợp lại làm một tổ cao thủ trúc cơ kỳ cũng đã xuất thủ bày ra thiên la địa võng trong khuê dược sản hơn mấy canh giờ đã giết chết hơn trăm tu sĩ mà bọn họ không tổn thất đáng kể Lâm Hiên không hề hay biết, lúc này hắn đang thi triển ngự phong thuật. Thân hình phiêu hốt theo sau Linh Thảo Thú. Từ bộ dạng hưng phấn của. Nó thì ở nơi phía trước không xa chắc chắn có Linh Dược. Đột nhiên hai hàng lông mày Lâm Hiên cao lại, thân hình hắn dừng lại. Đồng thời đem Linh Thảo Thú thu hồi vào túi Linh Thú, sau đó thu liếm. Khí tức ẩm núp ở trong đám cây rầm rạp, chậm rãi tiến lên phía trước. Tại một suối nhỏ nước chảy róc sách tiếng gió điều hiu. Bên dòng suối, có ba tu sĩ khoảng hơn hai mươi đang đứng đó, xem trang phục thì chính là đệ tử Thiên Tinh Tông. Lâm Hiên nín thở ngưng thần. Thiên Tinh Tông vốn giao hảo hỏa linh. Môn là một trong những môn phái đối địch với phiêu vân cốc. Dưới chân ba người có một thi thể yêu thú rất lớn, hình dáng trông. Gion con chuột nhưng lại lớn hơn cả lợn rừng có ba mắt bốn tai to lớn. Xấu xí vô cùng xong toàn thân loang huyết sớm không còn thở. Xuyên sơn ngao này đúng là khó đối phó. Ha ha, nếu không phải tạ sư huyên đạo pháp tinh thông thì chúng ta chỉ có thể chạy chối chết mà thôi. Đúng, pháp thuật của sư huyên đúng là khiến người khác mở rộng nhãn. Quang, đâu có hai vị sư để cũng xuất không ít lực. Đối với sự nịnh nọt của hai vị sư đệ thanh niên họ tả ngoài miệng, khiêm nhường nhưng vẻ mặt lại vô cùng hưng phấn. Ba người đang thay, nhau vỗ mông ngựa thì phía xa đột nhiên xuất hiện một đạo đồn quang. Tả sư huyên biến sắc hai vị sư đệ, có người đến. Mau đem tài liệu, xuyên sơn ngao cùng linh thảo thu thập lại, chỗ này không nên ở lâu. Vâng, hai thanh niên kia đồng thành hô lên, một người lấy ra túi linh thú. định thu lấy thi thể xuyên sơn ngao còn người kia thì định hái một. Cây thiên niên linh chi vừa trưởng thành cách đó không xa. Sau khi hợp sức sát diệt con xuyên sơn ngao thì pháp lực bọn họ đã tiêu hao tới 7 thành nếu lúc này xuất hiện kẻ tâm địa bất chính. Rất nguy hiểm. Bọn chúng đương nhiên hiểu sự tàn khốc của tu tiên giới. Hơn giết người đoạt bảo là chuyện như cơm bữa. Tốc độ của đạo đồn quang này nhanh hơn rất nhiều so với bọn họ nghĩ. Rất nhanh đồn quang đã đáp xuống. Một tu sĩ hỏa linh môn hiện ra. Thì ra là trình sư huyên. Gã họ tả kêu là tạ vân thở ra một hơi. Đây là bằng hữu của hắn đồng. Thời cũng là minh hữu. Hiển nhiên không có địch ý. ha há. Thì ra là tả sư huyên cùng hai vị sư để thu hoạch của ba vị. Quả là không tệ. Khiến Trịnh Sư Huyên chây cười chẳng qua là một con xuyên sơn ngao mà. Thôi, Tạ Vân thu lại linh lực vừa tụ trên tay cười ha hà. Nhưng hắn chưa kịp. Nói thì sắc mặt chỉnh Sư Huyên kia khẽ biến nhìn về bên trái. Chuyện gì vậy Trương Sư Huyên? Tạ Vân vội dõi mắt nhìn theo thì trong mắt chỉnh Sư Huyên lói lên một. Tia ác độc, không chút trần chờ phun ra một đạo hồng quang đâm thủng. Ít hầu Tạ Vân, huyết quang bắn ra lai láng. Ngươi, thanh quản đa đức tạ vân không thốt nên lời, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Đưa tay chỉ vào đối phương không cam lòng ngã xuống. Sự tình diễn ra quá nhanh khiến hai đệ tử thiên tinh tông còn lại ngây. Người kinh sợ xoay người muốn chạy trốn. Chỉnh sư huyên cười nhạt một. Tiếng, hồng quang kia lại bay lên vây lấy hai người này. Lúc này lâm, hiên đắc nhìn thấy hồng quang chính là một thanh ngô câu có hỏa diễm. Bốc cháy xung quanh. Linh khí. Sắc mặt hai đệ tử thiên tinh tông trắng bệt như tờ giấy. Cả người run rẩy Sư huyên thiên niên linh chi này cùng tài liệu xuyên sơn ngao xin cứ. Lấy, mong sư huyên buôn cho chúng ta một con đường sống. Đúng vậy, sư huyên, sự tình hôm nay chúng ta nhất định giữ kín. Hai người khẩn thiết cầu xin nhưng chỉnh sư huyên này không hề động tâm. Hắn vận chuyển pháp lực thao túng linh khí hóa thành một đạo Thanh Hồng xuyên thùng tâm thất hai người. Sau đó họ chỉnh khẽ phất tay cuốn lấy thiên niên linh chi và thi thể. Xuyên sơn ngao thu vào túi chứ vật rồi độn quang biến mất. Gió núi vẫn thổi, nơi này chỉ còn lại ba thi thể nằm lại. Qua một thời gian từ đám cỏ dại cao lấp đầu người có một thiếu niên. Đi ra, đó chính là Lâm Hiên. Chỉ thay vẻ mặt hắn ngưng trọng. Lặng yên quan sát ba thi thể nằm dưới Đất khẽ cao mày lại Tình huống giết người đoạt bảo này diễn ra liên tục chỉ là không biết Tại sao Lâm Hiên có cảm giác bất ổn Tiếp theo cần phải vô cùng cần, thận Mà lúc này sự giết chóc càng thêm thảm thiết Không chỉ để tử linh Động kỳ thậm chí có cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng đã ngã xuống Một vị trưởng lão của một gia tộc tu tiên đang bị hai cao thủ trúc cơ Kỳ của hỏa linh môn vây công. Chỉ thấy trên bầu trời pháp thuật tung. Hoành linh khí bay lượn các đảo sáng nhiều màu sắc đan xen vào nhau. Tôn sư huynh lưu sư huynh tại sao hai vị lại đồng thủ với ta? Lão, giả tóc trắng như cước vừa dần vừa sợ. Tống gia ta luôn cung kính đi theo quý môn có nhầm lẫn gì trong này? Không, muốn biết thì đến âm tào địa phủ mà hỏi. Sát ý trên mặt tu sĩ bên trái càng nồng đậm, hắn đang thao túng một. Linh khí là một lưới khai sơn phủ chiêu số mạnh mẽ vô cùng. Còn tu sĩ, hỏa linh môn còn lại sử dụng một cây trường tiên vô cùng mềm mại, linh. hoạt như dao long xuất hải cuốn lấy linh khí của đối phương. Hai người một cương một nhu phối hợp rất ăn ý khiến tu sĩ họ tống vô. Cùng buồn bực, không hiểu sao hai người kia trở mặt đây là ăn oán. Riêng hay là chủ ý của hỏa linh môn Theo thời gian trong lòng lão họ tống càng lo lắng Vừa rồi lại bị hay Người kia đánh lén thủ thương không nhỏ Hiện lấy một địch hai càng Rơi xuống hạ phong a một tiếng la thảm vang lên trường tiên như dao long kia đã Khóa chặt lấy linh khí của lão Còn cự phủ bổ thằng xuống khiến linh Khí hộ thuẫn của lão giả họ tống lập tức vỡ tan như bong bóng Trong huyết vũ đầy trời thân thể lão giả họ tống đã bị trẻ thành hai, nửa bằng nhau. Tại một nơi khác trong khuê dược sản mười mấy tán tu linh động kỳ đang cầu xin khẩn thiết một cao thủ trúc cơ kỳ hỏa linh môn. song đối phương chẳng nói chẳng rằng đem phi kiếm tế xuất ra, rất nhanh chóng đã lấy đầu của những người này. Đây là cuộc chém giết của một phía. Không giống với các tu sĩ xui xẻo khác, lâm hiên hành động vô cùng cẩn. Thận chỉ cần có gió thổi hay ngọn cỏ lay động thì hắn ngay lập tức ẩn. Nấp với thần thức có thể sánh với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ có mấy lần đệ Tử hỏa linh môn xuất hiện thì hắn đều nhanh chóng trốn đi. Nhưng lúc này Lâm Hiên đang cười khổ nhìn đối thủ trước mặt. Đây không. Phải là tu tiên giả pháp lực cao thâm mà là một con yêu thú đáng sợ. Yêu thú này dung mạo xấu xí trông rất giống con cóc nhưng thân hình. Còn to hơn cả hắn đang phát ra âm thanh khó nghe. Bích độc thiềm thử. Cực phẩm yêu thú cấp một an hiểu độc thuật. Rất khó chơi. Lâm Hiên đã từng xem qua tư liệu về yêu thú này nên sắc mặt càng trở. Lên khó coi. Hắn theo linh thảo thú tới nơi này vốn là có một cây. Thiên biên nhân sâm, Hơn nữa xem màu sắc thì đã ngoài 3.000 năm tuổi. Dùng để luyện đan cho cảnh giới trúc cơ kỳ. Loại linh dược chân quý cỡ. Này đương nhiên là có yêu thú cảnh giới. Mục đích Lâm Hiên là ngân nguyệt hoa và lưu huỳnh thảo thiên niên. Nhân sâm tuy quý giá xong hắn cũng không thiếu tinh sâm Lâm Hiên định bỏ đi nhưng đối phương lại không để cho hắn chạy. Vạn, vật tương sinh tương khắc, tu tiên giả giết yêu thú lấy tài liệu thì. Yêu thú cũng thích ăn thịt tu tiên giả do bọn họ tu luyện hấp nạp linh. Khí... Lại dùng các loại đan dược nên đối với yêu thú thì đây chính là vật dược tốt nhất Càng thôn phệ được nhiều tu tiên giả thì yêu thú Càng mau chóng tiến cảnh Nhất là Lâm Hiên thường xuyên dùng đan dược như kẹo hổ lô, linh lực ẩm Chứa trong cơ thể tinh thuần vô cùng Trong mắt bích độc thiểm thử thì Thân thể hắn như là một món thịt béo ngậy ọc thiểm thử thẻ lưới xanh lép kêu một tiếng khó nghe khiến Lâm Hiên khẽ Nhếu mày, so về cảnh giới thì hắn và yêu thú này ngang nhau. Nếu giao chiến thì lâm hiên tin tưởng vào chiến thắng bằng vào linh. Khí, hơn nữa linh trí của yêu thú cấp một sao có thể so sánh với nhân, loại. song lúc này cây dược giản nguy cơ đầy giấy khắp nơi. Đấu pháp có, thể gây ra động tính khiến tu sĩ hỏa linh môn chú ý cùng hao tổn pháp, lực ọc. cái mồm rộng của bích độc thiềm thử mở to phun ra một đạo sương mù tanh hôi đậm đặc màu xanh biếc thoáng lâm hiên biến sắc thi triển ngự bê hơi nơi gơ thuật lùi về phía sau đồng thời lấy ra một tấm phù lục đem rót linh lực vào rồi ném ra miệng quát một tiếng hóa nhất thời phù lục không gió mà bốc cháy trên không chợt xuất hiện hay chữ màu vàng cực lớn phá tà Kim tự này phát ra kim quang ẩm chứa linh lực nồng đậm ánh sáng chiếu. Đến nào thì chỗ xương mù dày đặc bị tan đi đến đấy. Phù lục này có tích chất phụ trợ chuyên khu độc và bài trừ vượt đạo. Trong đấu pháp với tu tiên giả thì không có tác dụng song đối với yêu. Thú có kịch độc hoặc âm hồn rượu vật thì lại hiển lộ đại thần thông. Sau đó lâm hiên khẽ phất ốm tay áo một cách đem một sợi kim tuyến tí ra. Hồn kim tác đón gió hóa dài rồi như linh xà suốt động bay tới muốn. Quấn lấy bích độc thiểm thử, sau đó hắn tế ra một thanh tiểu kiếm màu. Xanh bích. Vừa mới giao thủ lâm hiên suốt toàn lực tránh đêm dài lắm mộng. Có. Điều yêu thú nhìn có vẻ chậm chạp nhưng động tác linh hoạt vô cùng. Thấy hồn kim tác quấn tới nó cong bốn chân nhảy thoát ra, sau đó lại. Há miệng phun ra một hạt trâu màu đen to cỡ nắm tay giao chiến với phi. kiếm yêu đàn. trong lòng lâm hiên nhất động vương tay đánh ra một đạo pháp quyết thao túng hồn kim tác đuổi theo thiềm thử có điều thân thủ thiềm thử này linh hoạt vô cùng sau mấy hiệp mà không hạ được nó khiến sắc mặt lâm hiên trầm mặt xuống lúc này đã gây ra động tính không nhỏ nếu không giải quyết nhanh chỉ sợ tu sĩ khác sẽ tới lâm hiên thò tay vào túi chứ vật lấy một tấm phù lục ném ra Một thú, hồn toàn thân tỏa ra hỏa diễm xuất hiện cất tiếng giống uy mãnh lao vào. Đối phương, thiết giáp bảo viêm hổ. Đây là yêu thú cung cấp với bích độc thiềm, thờ. Sau khi bảo viêm hổ tham chiến thì chiến cuộc đã thay đổi. Hồn kim tác, rốt cuộc đã trói chặt được thiềm thử. Phi kiếm như một ánh cầu vồng Chợt lóe qua thân hình yêu thú. Chỉ nghe tinh huyết tanh hôi của thiềm thử phun ra tung tóe đầu của. Nó đã rơi xuống. Lâm Hiên thu hồi hai kiện linh khí sau đó khẽ vấy tay cuốn yêu đan lại. Quan sát một chút. Chỉ thấy yêu đan này đen bóng tản ra linh lực nhàn, nhạt. Trên mặt Lâm Hiên hiện vẻ vui mừng. Yêu thú trải qua vô số năm tháng. Tu luyện, ngưng ghét tinh hoa trong cơ thể mới tạo thành yêu đan. Yêu! Đan là tài liệu tốt nhất để luyện chế đan dược hoặc chế tạo linh khí. Pháp bảo. Còn thi thể thiềm thử này cũng mấy hữu dụng. Đột nhiên thiết giáp bảo. Viêm hổ gào thét một tiếng thân ảnh càng ngày càng mờ nhạt rồi biến. Mất. Thấy vậy lâm hiên đau xót một hồi. Năng lượng tiêu hao hết khiến thú. Phù nọ đã trở thành phí vật. song giá trị yêu đan này cũng cao coi như bù đắp tổn thất. Hắn lại đi. Tới cạnh cây thiên niên nhân sâm cẩn thận nhổ lên rồi bỏ vào túi chữ. Vật! Lúc này lâm hiên nhanh chóng rời đi. Chừng một khắc sau có mấy đạo độn quang từ trên không hạ xuống nơi. Này! Mấy tên đệ tử hỏa linh môn tiến tới cố thi thể cơ. U! Sơn! Quy! Quy! A! Tị! Hơn! Y! E! Mơ! Thử! Một con cực phẩm yêu thú nhất cấp. mấy tên đệ tử này nhìn nhau trên mặt đều hiện vẻ ngưng trọng người có thể sát diệt loại yêu thú này khẳng định thực lực không kém hơn nữa từ dấu vết thì chiến cuộc kết thúc khá nhanh chẳng lẽ là cao thủ chúc cơ kỳ nhanh thông báo cho sư thúc không thể để cho tu sĩ phái khác lời hại như vậy thoát khỏi khuê dược sản nếu không sẽ làm hư đại sự tại một nơi trong khuê dược sản dưới sự bao vây tiêu diệt của đám Tinh Anh đệ tử hỏa Linh Môn, hầu hết các tu sĩ phái khác cùng tán vừa. Đánh vừa chạy dần tù lại chỗ này. Có khoảng hơn mấy chục tu tiên giả. Trong đó cầm đầu là hai cao thủ trúc cơ kỳ đang ngồi bên cạnh một tảng. Đá cực lớn. Đương nhiên đám Linh động Kỳ có thể chạy tới đây thì cũng có thủ đoạn. Nhất định. Nhưng thật không ngờ Tinh Anh đệ tử đệ nhất nhân phiêu vân cốc, vân Trung tiên tử tần nhiên đỉnh đỉnh đại danh lại có mặt trong đám này. Thì ra cũng không phải mỗi lâm hiên lén rời phiêu vân cốc mạo hiểm tới. Đây hái linh dược. Thời khắc này thần sắc tần nhiên vẫn lãnh đạm như trước thân thể. Tuyệt mỹ của nàng thiên sinh đã phát ra một khí tức lãnh ngạo. Có điều. Trên bạch y trắng như tuyết lại lấm tấm màu máu. Trong một trận áp. Chiến vừa rồi. dù đã đẩy lôi cường địch xong nàng đã bị thương trên dung nhan tuyệt sắc cung có chút vô hoài tình trạng các tu tiên giả nơi đây cũng tương tự chỉ một số ít gặp vận may còn lại đa số phải trải huyết chiến mới tới tụ tập một chỗ này lúc này hai cao thủ trúc cơ kỳ trở thành thủ lĩnh tạm thời đang thương lượng đối sách những người khác thì tranh thủ nghỉ ngơi đà tỏa khôi phục thể lực